video tìm kiếm hiệp chương vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo sẽ là phần chính của bộ tiểu thuyết nhất chuyển đồ long, tác giả Đông Phương Ngạo, diễn giả đọc. Chương Vũ. Lúc này ban trưởng Họng cười nhạt nói: <cười> Nếu nói thế thì ông đúng là cô Tùng cư sĩ rồi." Lão già đáp: "Già đây đã nói là tùy ông hiểu sao cũng được." Nói tới đây sắp mặt lão già bỗng xa xăm rồi tiếp Gì nào đã sử dụng món ám khí độc hại đến như thế Nếu chẳng phải già này đến kịp Thì ngọn lửa ấy sẽ trái làng ra khắp núi Tất nguồn dạng sinh linh phải chịu ngọn lửa thiều chết Lòng già độc địa ấy thức là đáng trách đồ Nọ thời mặt lão ta tràn đầy sát khí, trông âm u thật là đáng sợ. Tất Đỗ liền bước tới một bước quát to lên rằng: "Chính tại đây, ông định làm gì?" Lão già đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Tất Đỗ một lượt, khóe miệng của ông hiện lên một nụ cười lạnh lùng rồi nói: "Hề. Chẳng làm gì cả, chỉ cần ngươi tự giác bỏ đòi tài để tỏ ra hối lỗi là được rồi." Tất độ cười nhạt một tiếng rồi nhanh nhẹn tràn lên tấn công chớp nhoáng. Lưỡi đao ở trong tay của y công thẳng về lão già ba thế gió ồ ạt như mưa sa báo táp, nhanh nhẹn như gió hốt điện xẹt. Lão già quát to rằng: "Đồ nghiệp chướng!" Tức thì lão ta lách mình tràn qua phía trái nửa bước rồi dùng ngược bàn tay ra thật nhanh. Tức thì lưỡi đao trong tay của Tất độ chẳng rõ như thế nào đã bị cướp lấy vào trong tai lão ta rồi. Tức độ bị hất bắn ra sau ba bước, hắc bạch song kỳ và tam kiệt trong thây thể sắc mặt đều không khỏi biến sắc. Lão già khất giọng lạnh lùng nói: <cười> "Ta cho người giặc bỏ hài cánh tài, đã là một sự trừng trị vượt qua thông lệ rồi. Thế mà ngươi lại dám ra tay tấn công ta đây?" Như vậy Tôi của người đã đáng chết. Nói đoạn ông ta liền dương chỉ lên cách không điểm tới. Tức thì tức độ hự lên một tiếng khô khan rồi ngã ngửa té lẳng ra đất. Khương Định Diễn quát to lên một tiếng rồi dùng ngọn giáo cô lâu kỳ đang nắm ở trong tay dồn thế cửu châu phi dần công thẳng vào lão già. Thế rõ ấy là một trong ba thế tuyệt nghệ dùng để giữ mình của Khương Định Diễn. Có một sức mạnh khôn tả hiểm hóc khó lường, nhìn thẳng chẳng khác chi là một ngọn thác đổ hay như một ngàn dược sống đàn dâng lên, xối cả một vùng ốc ác từ trên đỉnh đầu giáng xuống. Đôi mày bạc phơ của lão già liền nhướng cao, ông ta dung dưỡng mặt lên khẽ chụp tới. Tức thì ngọn kình phong của lá cờ quét ra liền bị xô bật trở lại, cũng như ngọn giáo cũng bị chặn đứng lại. Ngay lúc ấy lão già lại dùng năm ngón tay già nhanh nhẹn chộp thẳng vào quet cổ tay của Khương Định Diễn. Khương Định Diễn thấy thế liền thay đổi thế võ, cổ tay của ông ta nhanh như chớp hạ thấp xuống, lách ngang qua rồi lại vung lên cao. Nhưng nào ngờ vẫn không có tránh khỏi luồng kình phong của đối phương, nên trong lòng hết sức là kinh hãi. Lão già mõm quát to lên giọng: "Hãy buông tay ra!" Giọng nói của ông ta chẳng khác nào tiếng đại hồng chung gian rệnh cả núi đồi. Tiếng dư âm giọng từ các sơn cóc về, ngân mãi không dứt, khiến đôi tay của mọi người kêu lên o o như muốn điếc tay. Sắc mặt của bang trường hồng đã biến hẳn, Tam Kiệt cũng đồng loạt kinh hoàng thối lùi một bước. Khi ấy mọi người đều trông thấy ngọn giáo có lá cờ cô lâu kỳ, không còn ở trên tay Khương Định Diễn nữa. mà đó bị lão già giật lấy và nắm chặt trong tay của mình. Đồng thời lão ta lại dùng chưởng trái lên đánh ra nhẹ nhàng một cái. Thấy là Khương Định Diễn như bị trúng chưởng thật mạnh, hối lui liền tiếp bảy tám bước, đến khi lưng dựa vào được một vách đá rồi thì mới đứng yên trở lại. Sắc mặt của y đã trở thành tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, mồ hôi xuống như tắm, chứng tỏ y đã bị thương không phải nhẹ. Bang Trường Hồng không khỏi thầm kinh hãi nói: hey, "Đây là thứ võ công gì vậy?" Lão già mỉm cười đỡ mắt nhìn thẳng vào Bang Trường Hồng rồi nói: "Ngươi còn định đánh nhau với ta đây nữa hay không?" Bang Trường Hồng cũng là một bậc anh hùng trong chốn giang hồ, nếu chịu hạ đầu phục tại đối phương thì chôn vùi tên tuổi bấy lâu còn gì, thì thà chịu mất mạng dưới tay đối phương còn có danh hơn. Bởi thế y bèn cười to nói: <cười> Ông tưởng rằng ban mỗ là một người không có khí tiết hay sao? Vừa nói dứt lời thì y cũng bặn dung ngọn giáo ra công thẳng tới lão già nhanh như chớp. Lão già dùng bàn tay ra chụp cứng ngọn hắc kỳ rồi nói: "Vào đây bọn các ngươi chỉ còn có hai con đường để đi mà thôi. Một là các ngươi chịu quy thuận, hai là chịu cắt đôi tai rồi phế trừ gió công đuổi xuống núi." Vừa nói lão ta dựa dung chưởng mặt lên, dương hai ngón tay ra điểm thẳng vào ung mạng huyệt của Bang Trường Hạo. Hắc Bạch Song Kỳ đều là người có lớp cường khí hộ thân, dù sắt thép cũng không hại được phần chi là điểm huyệt thì làm sao hại được đến người của họ. Nhưng võ công của lão già thật là quá ư cao cực. Ý lực của hắn không xào đào kiếm cũng không có phá vỡ nổi lớp cường khí hộ thân của Bang Trường Hạo. Bởi thế ban trường hồng cảm thấy huyệt đạo của mình bị lãnh bút rồi khắp cả người cũng tê và cứng đờ ra. Ngày khi ấy thì Tam Kiệt đứng bên cạnh sửng sờ như những cái sát chết nói không ra lời nữa. Lão già đưa mắt nhìn và hát bạch sông kỳ cất tiếng thang rồi nói. <cười> Ôi sao lại hai người ngu sửng quá như thế này. Các người tự vô vào gió công cái thế của mình. Ông rước được lên ngồi vị mình chủ của gió lầm nên đã bị người ta đẩy vào cõi chết mà không biết. Khôn định diễn dạ ban trường hồng lúc ấy hoàn toàn không còn sức mạnh gì nữa, nhưng tai và mắt vẫn còn tươi tỉnh như người bình thường, nên nghe qua những lời chân thành ấy không khỏi lộ vẻ sững sờ. Lão già lại nói tiếp: "Gió con của ai người tùy chẳng tầm thường." Nhưng nếu đem so sánh với những tài cao thủ danh tiếng ở Trùng Nguyên thì chưa thấm vào đâu cả. Chớ nói đầu sa mà chỉ cần đem so sánh với quần hùng đang tập trung ở Tiếng Hưng khách điếm nơi thành Thái An thì Diên Yến Nam Tam Kiệt hai người cũng không thể đối địch nổi rồi. Đấy là chưa nói đến Thiệt Chỉ Thư Sình Lữ Khâu Mộ Bình và Hổ Chủ Kim Đao Đào Như Hải chẳng ạ. ông định diễn chống tay vào vách đá rồi gắng gượng đứng thẳng lên bước tới nói "thấy bọn họ đẩy anh em chúng tôi đến đây là có ý do gì vậy xin ông thà thứ về chỗ khương mỗ chưa biết điều đó" lão già nói "đều thứ nhứt là bọn họ không muốn gặp phải cường đệt gầy trở ngài cho họ như các người kể đó họ muốn lợi dụng sức của các người để thăm dò cô Tùng Cốt" Nếu các người thắng được thì tốt, mà bị hại thì cũng chẳng hại gì cho họ. Hơn nữa hành động của các người ở vùng biên thùy phía tây cũng đâu có tốt đẹp gì. Nếu có chết thì xem như bọn họ đã trừ được một mối hại cho gió lầm. Vậy thử hỏi có thiệt chi cho họ mà họ không làm chứ? Hắc bà Song Kỳ cảm thấy như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Bọn họ hết sức là đào đức. Lão già cười nói: <cười> "Giờ đây nói bấy nhiêu lời đã hết rồi. Vậy hai con đường ta nêu ra vừa rồi, tùy ý các người tự chọn lấy, chứ không còn bàn bạc chi thêm nữa đâu. Nếu các người hàng phục và đây thì chắc chắn già không bao giờ bạc đãi các người đâu." Hắc Bạch Song Kỳ gục đầu ủ rũ thầm than trong lòng rồi lên tiếng nói: Chúng tôi xin tuân theo mệnh lệnh của tiền mối, suốt đời chịu cho tiền bối xài kiến." Lão già gật đầu nói: "Người biết thời vô mới đúng là tuấn kiệt, nhưng các ngươi không nên để cho số quần hồn trong võ lâm biết là các ngươi quy thuận già đây mới được." Vừa nói thì lão ta vừa thò tay vào áo lấy ra chai nhỏ bằng bạch ngọc, đổ ra sáu viên thuốc màu đỏ sặc sở mùi thơm ngào ngạt. Đồng thời lấy đưa tay cắt không điểm thẳng về phía ban trường hồng và thất độ, mỗi người một chỉ. Ban trường hồng liền cảm thấy khí huyết ở trong người đều thông suốt trở lại như cũ. Tiếp đó lão già lại phân phối cho mỗi người một viên thuốc rồi bảo tất cả sáu người bỏ vào miệng nuốt xuống. Sau rót rồi lão ta liền lên tiếng nói: "Vào đây các người có thể xuống núi và tất sẽ gặp quần hồn chờ đợi ở phía dưới." Các người không nên để lộ điều chi cả mà cứ bảo rằng đã được cô Tùng cư sĩ y tiếp đoán đúng lễ nghi và giải thích cho nghe điều hơn lẽ thiệt. Nên đã loại bỏ ý nghĩ chiếm đoạt ngồi giỡm mình chủ để trở về vùng biên Thùy phía Tây và không can dự đến chuyện thị phi ở Trung Nguyên nữa. Chỉ nói bấy nhiêu đó rồi thì các người giả từ họ mà đi. Đan tài miêu thiết cùng cận đại minh hồ ở Lạc Thành chờ ta phái người đến dẫn trở về. Hắc Bạch Song Kỳ và Tứ Kiệt liền cúi người sát một sát thật sâu, rồi quay người đi xuống núi, trong lòng của họ đều đang có cảm giác thật khó tả, vừa sầu hổ lại vừa buồn tủi ngao ngán. Trong khi ấy có một người che mặt phụ mã đưa họ đi. Khi Dược qua được cây cầu đá rồi thì người cha mặt ấy bỗng nói: Sáu vị nên nhớ là tối mai phải đến nếu thích công, có lẽ người đến đón quý vị sẽ đến sớm hơn và sẵn sàng chờ đợi các vị ở đó. Diên thuốc mà các vị vừa uống chỉ có hiệu quả duy trì tính mạng của các vị trong vòng 3 hôm thôi. Nếu vượt quá thời hạn đó thì tạng phủ sẽ bị bể nát mà chết. Ngài tức khắc Biện các y tuyệt đối trở quốc quần đó. Nói đoạn người ấy quay mình trở lại. Cả bọn sáu người đơ mắt nhìn nhau cười đau khổ, im lặng lầm lũi tiếp tục bước xuống núi. Bên dưới phi tuyền lạnh mờ mịt bóng tối, số quần hồn gió lâm tụ tập ở đây không ngớt đơ mắt ngó nhìn, sốt ruột chờ đợi, bỗng có người lên tiếng nói: "Đây lâu như thế này mà chưa có động tĩnh gì cả?" Xem ra hắc bát sông kỳ tất rối nhiều mai ít rồi. Liền đó lại có người khác nói rằng: "Chúng ta đến chậm một bước nên không được một cách sông kỳ vượt lên ngọn núi ra sao? Nếu bọn họ vì sợ khó mà lên trở về vùng biên thỳ phía tây, chúng ta đứng đợi mãi ở đây thì chẳng quá ra là tội lắm hay sao?" Mọi người chung quanh ai nấy cũng trông chờ sốt ruột. Bà Lôi qua người tiến lại không ngớt bàn bạc với Nhạc. Chỉ Riên có Lữ Khâu Mộ Bình là mỉm cười im lặng không nói gì cả. Đổng Trung Hầu khẽ hỏi rằng: "Số phận của Hắc Bạch Song Kỳ ra sao?" Lữ Khâu Mộ Bình nói: "Tuy mọi việc cũng có những trường hợp bất ngờ, nhưng tại hạ dám đoán là Hắc Bạch Song Kỳ không có cách gì thủ thắng được." Sáu người của họ nếu không chết ngay tại chỗ thì tất cũng bị chặt tài đuổi xuống núi thôi. Gió núi lúc này mỗi lúc thổi mạnh hơn. Cái lạnh như cắt da cắt thịt, ánh trăng mông lung trông thật là buồn bã. Đầu Long Tẩu bỗng lên tiếng nói: "Vạn nhất hết Bạch Song Kỳ thủ thắng được mà bỏ đi mất thì chẳng quá ra uổng công chúng ta chờ đợi hay sao?" Vậy theo ý của Trạch Mỗ thì Nếu ta lên vượt ngọn núi, bề ngoài như để tiếp ứng với Hác Bạch Sông Kỳ, Nhưng sự thật thì đề phòng bọn họ cướp lấy hàng thiết quan âm rồi bỏ đi luôn. Lứa khu mộ bệnh cười nói, <cười> Trạch Đại Hiệp, đêm nay ông rõ ràng mất hết sự trầm tính thận trọng như mỗi ngày rồi. Võ công của Hác Bạch Sông Kỳ nào có thể sánh kịp với Trạch Đại Hiệp, Vậy bọn họ làm sao mà thủ thắng được hả? sần dai hết chớ có quá sốt ruột làm gì, bình tĩnh chờ đợi một tí đã. Trà Kỳ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, rồi đứng im lặng không nói gì thêm. Tâm hồn có vẻ bình tĩnh trở lại. Đêm khuya vàng vắt, chậm chạp trôi qua từng khắc từng giây. Ai nấy đều cảm thấy thời gian trôi chậm chạp như một con sên đang bò trên mặt đất. Bỗng nhiên có người la to lên. Cái gì thế kia? Quần hồn nghe tiếng kêu đều ngước mắt nhìn lên thì thấy từ phía thật xa, ánh lửa cháy lên đó rực nửa góc trời. Thế chỉ từ sinh liền kinh ngạc kiều úy lên một tiếng rồi nói lớn rằng: "Là thật." Quần ông đều quay mặt ngoái thẳng về phía lư khu mộ bình, thấy sắc mặt của ông ta hiện vẻ ngơ ngác và đầy sự nghi ngờ. Hầu Long táo trách kỳ lớn tiếng nói rằng: Lữ Khâu đại hiệp, ông bảo la thật là nghĩa làm sao?" Lữ Khâu Mộ Bình ngước nhanh mặt lên, đưa mắt nhìn qua trạch kỳ một lượt, rồi lại quay đầu ngó về hướng có ánh lửa chậm rãi đáp rằng: "Hướng có ánh lửa đang cháy chắc chắn là vùng phụ cận nơi cô Tùng cư sĩ ở, như vậy chẳng cần ai nói cũng có thể đoán được. Quả đó chính là do hắc mạch sâu kỳ gây nên." Trạch kỳ lúc này nói: Nếu hắc bạch song kỳ may mắn thành công thì đó là cái phúc của Võ Lâm. Thế sao Lữ Khâu đại hiệp lại có vẻ buồn bã, phải chăng trong lòng có ý không muốn hắc bạch song kỳ trở thành minh chủ của Võ Lâm ngày hôm nay? Vì trắc kỳ trong thái sắc mặt của Lữ Khâu mộ bình có vẻ buồn lo, sốt ruột, tự hồ như đang bị những gì rối rắm lắm, phức tạp lắm bao vậy và không tìm được lối thoát nên mới lên tiếng hỏi như thế. Lục Khâu Mộ Bình cười nhạt nói: <cười> Tại hạ đâu lại không bằng lòng, duy chỉ e rằng Hắc Bạch Song Kỳ đã bị dồn ép phải có những hành động liều lĩnh như thế, và sẽ làm cho cô Tùng cơ sĩ tức giận, thì chẳng những hai ông mấy không mang được cái phúc đến cho Giả Lâm mà hậu quả tai hại không thể lường được. Nếu mọi việc xảy ra như thế thì tại hạ quả thực là người có tội. Trạch Kỳ sững sốt một lúc rồi mới nói: "Nếu nói như thế thì các hạ quả quyết là hắc bạch sông Kỳ chắc chắn sẽ bị hại. Xét về võ công quái dị và độc đáo cũng như lòng dũng cảm của sông Kỳ thì chắc hai ông mấy không lầm ngụy như qua sờn thất kiến đâu." Lữ Khâu Mộ mình lắc đầu nói: "Theo sự nhận xét của tại hạ thì hoàn toàn ngược lại với ý kiến của Trạch Đại Hiệp đó." Trong khi lửa khu mộ bình đang nói, thì ánh lửa bỗng dưng tắt phục, núi đồi trở thành mông lung dưới ánh trăng xanh. Quần hùng đều không khỏi lấy làm lạ, đưa mắt nhìn ngơ ngát. Ai nấy đều cảm thấy tâm trạng căng thẳng vô cùng, và cũng không biết đấy là tại sao cả. Dưới chân ngọn núi, mọi người đứng im văn phát. Hàng trăm tiên mắt không ai bảo ai, đổ dồn về phía thiết chỉ thư sinh lửa khu mộ bình. đợi chờ xem ông ta có ý kiến gì đối với sự biến chuyển đột ngột đó. Thiệp Chỉ Tư Sầm lữ Khâu Mộ Bình, vô hình trung đã trở thành nhân vật mà tất cả quần hùng đều khâm phục, chẳng khác nào một lãnh tụ lâm thời của cả phe Hắc Bạch trong võ lâm. Lữ Khâu Mộ Bình cất tiếng than dài nói: "Hây, ai hạ chỉ sợ rằng suốt đời mình sẽ bị mặc cảm tội lỗi ám ảnh mãi thôi." Đột nhiên có người to tiếng kêu lên rằng: đấy chẳng phải là số người có Hắc Bạch Song Kỳ trở xuống núi đó sao? Quả nhiên Hắc Bạch Song Kỳ và tướng Kiệt theo hộ vệ hai người đều mình yên vô sự đang đi từng bước một trở xuống chân núi. Đôi mắt của Thiết Chỉ thư sinh Lữ Khâu Mộ Bình không khỏi chiếu ngời những tia sáng kinh ngạc. Khi Hắc Bạch Song Kỳ vừa bước xuống đến nơi thì Lữ Khâu Mộ Bình liền bước nhanh tới mỉm cười nói: "Có lẽ vị vậy đã trừ được đối phương thành công to tác rồi." thật đáng chút mừng lắm. Không định diễn sắc mặt lạnh lùng như băng chẳng nói chi cả, bọn sáu người cùng bước những bước chân nặng nề như treo đá, đi lần từng bước đến trước mặt mọi người. Ban Trường Hồng cười lạnh lục nói: <cười> "Các ông đầu xứng đáng là người chính phái mà xem ra đều là hạng người lừa thầy phản bạn khẩu Phật tâm xà cả thôi. Cô tầm cư sĩ nào phải là dáng khuyết kiếm khắp hạ trùng quỷ." Ông cụ ấy chính là người bạn cũ với sư môn của bàn mổ. Ông ấy đã chán ngán danh lợi, tìm đến nơi thanh tịnh để ẩn thân. Thế mà các ông lại đặt điều để phá họa cho người ta, lòng dạ thật là độc ác đáng giết chứ không thể tha được. Giờ đây bàn mổ phụng mệnh đi điều tra xem chuyện thanh lai phiêu cục là do ai làm ra. Chừng nào mọi việc ấy phơi bày ra ánh sáng thì lúc đó quả báo sẽ đến với các ông đó. Nó giật lời thì xong kỳ tứ kiệt nhanh nhẹn bỏ chạy như bài điên một luồng gió, chỉ trong chớp mắt là đã mất hút rồi. Lữ Khâu Mộ Bình trước tiên có vẻ sửng sốt, cái đó lại hiện lên một nụ cười nhạt trên khóe miệng. Cầu Long Tẩu gật kỳ kinh ngạc nói. Lữ Khâu Đại Hiệp ông xem lời nói của Ban Trường Hầu thành thật hay giả dối đây. Giờ đây trạch mỗ thực hoang mang không hiểu ra làm sao cả. Lục Khâu mẫu bệnh nói: "Song Kỳ chắc chắn đã bị thiệt thòi nặng rồi, những lời nói ấy rõ ràng là để chữa thẹn mà thôi, chẳng thể nào xem đó là đúng sự thật được. Nếu các vị không tin thì hãy bí mật theo dõi bọn họ, tất sẽ thấy rõ sự thật." Hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải gằn giọng nói: "Đào Mỗ không tin lời của Song Kỳ là đúng sự thật đâu." Thất thị ông tha quay người đuổi theo hướng Bắc Song Kỳ vừa bỏ đi. Tiếp đó lại có bảy tám người trong số vườn hồn lại nói gót đuổi theo. Trong số người còn lại bỗng có người lên tiếng hỏi giặc: "Lữ Khâu đại hiệp, hiện giờ chúng ta phải làm gì đây?" Lữ Khâu Mộ Bình lướt mắt nhìn mọi người một lượt rồi chậm rãi cất tiếng than dạy: "Tại hạ vốn có ý muốn nhờ vào thực lực của Hắc Bạch Song Kỳ để thăm dò sự chống trả của cô tông cư sĩ, không ngờ tình thế lại biến chuyển ngoài sự dự liệu thế này." Giờ đây chúng ta chỉ còn cách là phải chờ đợi sự diễn biến của mọi việc xem như thế nào. Việc này đã chấn động chắc chắn rồi đây các nhân vật của hai phe hắc bạch khắp nơi sẽ lần lượt tìm đến chừng đó đông người tất chúng ta sẽ tìm ra được một đối sách mà. Nói tới đây thì sắc mặt của ông ấy bỗng trở nên nghiêm nghị và nói tiếp: "Ai hạ tài hàng học kém lại quen tính điềm đạm" nên ngay lúc đầu đã cố ý không muốn can dự đơn chuyện thị phi này của Võ Lâm. Nhưng vì Đổng Bảo Chủ nói qua nhiều lần, không thể tự chối, nên mới miễn cưỡng đứng ra gánh vác việc khó này. Thế nhưng sự biến chuyển của mọi việc trước mắt xem ra càng lúc càng khó khăn nguy hiểm hơn. Nếu dạng nhất có điều chi sơ sót thì tại hạ sẽ bị mặc cảm tội lỗi dài dọ suốt đời. Bởi thấy thiên bàn các vị đề cử một tiền bối nào có tài có đức sáng suốt đà mưu túc trí. Cầu Long Tẩu Trạch Kỷ ngắt lời nói: "Lữ Khâu đại hiệp là bậc gia các đời nay, túc trí đà mưu vô song trong thiên hạ. Tất cả mọi người đều khâm phục vậy thử hỏi làm thế nào đành làm ngơ, không lo chi đến chuyện thuận suy của gió lầm chữ? Mong người suy kỹ kỹ lại đi." Lục Hầu Mộ Bình im lặng một lúc thật lâu mới rượn cười nói: <cười> "Được các vị tận nhiệm như vậy, tôi hết sức là cảm ơn. Nhưng việc này rất là khó khăn, xin xin mời tất cả hãy trở về khách điểm rồi xa bàn bạc cách đối phó có được không?" Quân ủng ai nấy hằng hãi kéo đến đây, nhưng giờ lại chán nản kéo trở vậy. Tất cả mọi người đều có một tâm trạng phập phồng lo ngại. thầm lầm lũi cùng bước đi dưới ánh trăng mông lung mang theo con đường cũ trở về khách điếm. Lương Thái Xuân đã từ trong cơn hôn mê bừng tỉnh trở lại, y thấy mình đang nằm trên mặt đất cứng rắn và lạnh như băng, nên mới bất giác ngồi phắt dậy, đưa mắt từ từ xem xét khắp nơi mới biết mình đang bị giam trong một cái căn nhà dài rộng không đầy hai trượng. Trong gian nhà ấy tách y không sợ, có để một bầu nước và một đôi chén đũa. Trên tường có một chiếc cửa sổ nhỏ, và chiếc cửa ấy được chắn kính bằng những song sắt to. Đối diện với chiếc cửa sổ còn có một cánh cửa sổ nặng nề, dần tràn sáng ở bên ngoài xoi qua cánh cửa sổ, khiến bên trong gian nhà cũng trở thành sáng tỏ hơn. Tiếng gió thổi lá tùng reo không ngớt vang lên ở bên tai làm cho lưu thế xuân không khỏi hoảng mạn sợ hãi. Ye chẳng biết mình hiện đang bị giam giữ tại đâu, y tập trung tinh thần nhớ lại mọi sự việc xảy ra thì không khỏi giật bắn người, nhành nhẹn nhải phát dậy. Lư thể xuân vận động tứ chi, thấy khí huyết trong người được thông suốt tất cả, gió công chẳng hề bị thương tổn nên cũng thấy yên lòng hơn. Y đưa mắt nhìn ra cửa sổ nói thầm rằng: Chỉ cần gió công của ta chưa bị mất, Thì những song sắt này làm thế nào giam giữ được ta? Ta chỉ cần dùng sức bẻ gãy nó là có lẽ thoát ra được rồi. Nhưng có điều lạ không hiểu hiện giờ ta bị giam ở nơi đâu đây. Tiếp đó y lại sững sốt thầm nói, người ta đã bắt ngờ tấn công và bắt sống ta, nào phải chẳng biết ta có võ công. Vậy hắn giam ta ở đây chắc chắn là đã có điều chi làm cho hắn vững lòng. Rất có thể bên ngoài gian nhà này Mỗi bước đi đều đầy rẫy những nguy hiểm. Lương Thế Sơn là người sâu hiểm và cẩn thận, bất cứ làm chuyện gì cũng đắn đo suy nghĩ kỹ lưỡng, nhiều lần rồi mới chịu làm. Bởi thế y chẳng ngớt dò dự. Trong óc xoay chuyển không biết bao nhiêu là ý nghĩ, nhưng cuối cùng y đã quyết tâm thầm nói: Ta quá sợ sệt như thế thì rất khó làm được chuyện gì. Người đại trưởng phủ Đại vị lẽ phải thì không cần đắn đo chi hết. Ướ nham thẳng trước mặt mà đi, chứ tại tại tại vì mà ngồi chờ kẻ địch mang ra xử trị. Sông sắc mặt của y bỗng nhiên biến hẳn vì những thanh sắc đó, vẫn đứng chờ chờ không hề nhúc nhích, rõ ràng là nó chẳng phải là thứ xác mà mọi người thường dùng. Tuy nhiên y vẫn không ngã lòng, dấn dũng toàn lực để mẻ. Nằm ngón tay của y đã cảm thấy đào đớn. nhưng những cây xác ấy vẫn không hề bị công vẹo. Bởi thấy Lư Thái Xuân đã hoàn toàn thất vọng, y cất tiếng than dài, rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy nơi đó là một sân cóc gỗ gầy, xung quanh vách đá cao vút bao bọc lấy. Trong sân cóc tầng cánh rừng xanh kém dưới nhà. Trước cửa nhà có một con đường mòn nhỏ, quanh cỏ uốn khúc dẫn thẳng tới một chiếc cầu bè. Phía dưới cầu dòng nước không ngớt chảy xóc rách. Chiếc cầu bé ấy bắc qua một tảng đá chèo lèo nguy hiểm. Xung quanh có một cánh rừng trúc xanh um và một góc tùng cổ thụ hình thù kỳ quái. Thân tùng cong vẹo như một con rồng. Nhánh tùng trông như những con phượng hoàng đang nhảy múa trên nền trời cao. Phía sau rừng tùng ấy trông thấp thoáng thấy một ngôi nhà trắng. Khi luồng gió thổi qua, Những cây trúc xào xạc phát động ra tiếng lạo xào nghe thật buồn bã. Bỗng nhiên lờ thế xoần nhà có tiếng bước chân đi thật gấp, xong không trông thấy bóng người nào cả. Trong khi y đang lấy làm lạ thì bỗng nghe cánh cửa sắt khua động, bỗng thấy một luồng gió lạnh lướt thẳng vào, y vội vàng quay đầu ngó lại nhìn qua. Nhưng ngay lúc ấy cánh cửa sắt đã đóng lại một tiếng ầm. Rồi thì từ bên ngoài Một người bị đẩy mạnh vào, ngã chuối xuống đất. Lưu Thế Xuân đưa tay định bước tới đỡ người ấy dậy, Thì đối phương đã từ từ chống tay đứng lên. Ý thấy người ấy có bộ râu quài nón, Che kính cả khuôn mặt. Trên đầu tóc rối bụ, Đôi mắt sáng lóng lánh, Và tròn gió, chiếc mối thật to và xếp ngược. Người đó trồng thấy Lưu Thế Xuân, Thì đôi trồng mắt xoay chịu nhiều lượt, Rồi bóng tiếc tiếng cười to nói, <cười> Ta rất sợ phải sống một mình trong cảnh vắng dẻ không người làm bạn, Khiến bao nhiêu sự căm hờn trong bụng không biết thối lộ cùng ai, Quả thật hết sức là khổ sở, Nhưng chẳng ngờ lại có người ở đây rồi, Vậy chẳng còn lo chi sự sống cô độc nữa, Hài quá, hài quá đi, ha ha ha ha ha ha, Tiếp đó y lại trợn mắt nhìn Lưu Thế Xuân một lượt rồi nói, Chú em kia, người tên gọi là gì? Tại sao lại bị chúng bắt dàm ở đây vậy? Lưu Thế Xuân cười nhạt đáp, Tại hạ tên gọi là Lưu Thế Xuân, Chẳng biết tại sao Tại hạ bị người ta bắt sống mang về đây. Trong sân cốc này, nhân vật hữu danh nào đang ở, Tồn gia có biết hay không vậy? Người ấy cười to nói, Há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há há Nếu nói thế thì người nếu bị rủi chết đi tất cũng trở thành một con quỷ ngu ngốc chứ gì? Lưỡi thế xuân đỏ bừng sắc mặt. Người ấy tất tiếng cười nhạt nói: <cười> "Chú êm chớ có phiền lòng, ta cũng bị bắt sống không biết ớt giá gì cả. Song ta được biết nơi đây chính là cô Tùng Cốt, một địa điểm khác tiếng trong gió lầm, nơi mà cô Tùng cư sĩ đàn trú ngủ." Lư Thế Sung nghe thấy không khỏi biến hẳn sắc mặt, nói lẩm bẩm rằng: "Ô Tụng Tốc." Tiếp đó y lại hỏi: "Tôn gia có thể dạy cho biết đại danh hay không?" Người ấy hiếp đôi mắt lại cười ha hả nói: "À gọi là Phi Hồ Tướng Kiệt." Lư Thế Sung kinh ngạc nói: "Hả? Tôn gia chẳng phải bị treo lơ lửng trên vách đá Cầu Môn Trưởng gần Hắc Long Đàm?" Cùng với cao thủ cũ Hoài Dương Bang là Mai Vân Thần cáo huỳnh chấn diêm hay sao?" Phí Hộ tướng Kiệt như có giả sững sốt nói: "Tại <cười> hạ chú em đã biết chuyện đó rồi. Ông ta chính là người đồng nạn với ta, nhưng nếu không có chú em nói thì thực sự ta cũng không biết ông ấy là huỳnh chấn diêm. Vậy hai ông không phải đi cùng chung với nhau sao?" Lư Thế Xuân không khỏi sững sốt hỏi lại như thế. Tướng Kiệt cười nhạt đáp: <cười> "Phy hồ ta từ bấy lâu nay vẫn đi đứng một mình đơn độc, có kết bạn kết bè với ai đâu." Lư Thế Xuân hết sức làm lạ nói: "Tôn gia có được thấy mặt cô Tùng cư sĩ không?" Phy hồ tướng Kiệt lắc đầu rồi bỗng than một tiếng nói: "Hai, Lư lão đệ nhắc đến cái chuyện xui xẻo ấy làm gì nữa." Xem Lư lão đệ là người ăn qua tiền tàn, chắc chắn là một người lai lịch rạng rỡ, vậy có thể nói cho biết hay không?" Lư Thế Xuân đáp rằng: "Tại hạ mấy lâu nay ở vùng sa mạc biên thùy miền Bắc, tên phủ là Lư Bằng, chỉ là người vô danh trong chốn võ lâm." Phi Hộ tướng Kiệt ồ lên một tiếng rồi nói: "Ồ, thì ra Lần làng của họ Sa Mạc Kim đều vị lão anh hùng họ Lư bảy lầu tề tuổi dùng chuyển cả vùng Sa Mạc phía Bắc. Thảo nào. Ngay lúc ấy bên ngoài cửa nhà lão bỗng có một giọng cười lanh lùng sâu hiểm nói: "Nếu đúng là con trai của Lư bằng thì sẽ được xét đến nhược bằng." Nói tới đây thì bỗng bên ngoài im lặng, không còn nghe tiếng động tĩnh gì nữa. Lư Thế Xuân biến hẳn sắc mặt. Lão mình nhanh đến trước cửa sổ, đưa mắt ngó ra ngoài thì nào thấy có một bóng người ở bên ngoài đông, ánh trăng xanh vẫn soi vàng vắt, khiến vùng cô Tùng Cốc này trở thành mông luân như cảnh mộng, y không khỏi sững sốt. Phế lão đứng gần nghe tiếng nói cũng bài nhanh đến cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài, ông ta cũng không khỏi sững sốt vì tám thấy tiếng nói của người ấy ngân nga một cách đột ngột quá ư là đáng nghi ngờ. Đang mấy chốc sau thì hai người trông thấy từ phía sau cánh rừng trúc có năm bóng người bước nhanh ra. Họ vượt qua chiếc cầu nhỏ và dường như đang đi thẳng đến ngôi nhà giam của hai người. Nhờ ánh trăng vàng nên khi năm người đến gần thì thấy rõ trong số ấy có một lão già tóc trắng như bông, gầy cao nhưng có vẻ thành tú, mình mặc một chiếc áo dài màu xám. giặc cao không ngớt vũ trong gió đêm nghe sảng sép. Đi hai bên lão ấy là bốn gã đàn ông mình mặc áo đen lưng vắt kiếm và che kính mặt. Năm bóng người đó bỗng nhiên dừng lại khi còn cách cửa sổ độ hơn một trượng nữa. Sắc mặt của lão già trông hết sức là nghiêm nghị, đôi mắt chiếu sáng ngời nhưng ánh sáng lạnh ngắt tròng rất lại khiếp sợ. Lư Thế Sung nói nhỏ rằng: Mọn họ rõ ràng không phải tới đây với ý định gặp chúng ta, dường như họ đang chờ đợi một người nào đó. Phỉ họ tướng kiệt gật đầu nói: "Ta cũng có ý nghĩ như vậy." Lực thế sư ngừng lại. Lão già ấy chắc chắn là cô Tụng cư sĩ, lão ta đến đây để chờ đợi ai thế?" Trên mặt của lão ta trông có vẻ bùng kính lắm. Động nhiên đôi mắt của hai người như cảm thấy hòa lẫn. Dì bỗng từ đâu xuất hiện một chiếc kiệu thật to, rèm chung quanh đều buông xuống, châu ngọc chiếu ngời. Trước và sau kiệu có tất cả tám gã đàn ông to lớn, dáng điệu mạnh mẽ và hùng dữ. Lão già quay về phía chiếc kiệu sáu một xá thật sâu rồi nói: "Tường tử gió lầm, thế mà già đây lại hay tin quá muộn nên không thấy rằng ngần đón tự xà được." Vậy mong tiền tử mở lùa ngải hà tha tứ trò, nếu không có điều chi quan trọng và khẩn cấp, chắc chắn tiền tử không lặng lội xà sôi như thế này. Vậy tiền tử có thể cho dạ biết lý do đó có được chăng? Bên trong chỉ kêu có một tiếng nói trầm như chuông bạc, nghe rất vui tai vọng ra rằng: Chuyện bên ấy bây giờ tạm thời đã có hiệu lực rồi. Yở đó thiên tôn mới sai và đây đến khen ngợi cư sĩ. Giọng nói trầm trễ trong chiếc kiệu lại tiếp rằng: "Nhưng mọi việc xảy ra ngoài sự dự liệu. Vì nghe đầu Bắc Quốc sông mà, Huyền Bang lão mỹ, họa lòng cốc chủ bảy lầu này giăng bóng trong chốn giang hồ, cũng như những nhân vật chánh phái của giới võ lâm dùng trung nguyên trước đây quy ẩn, giờ cũng có ý trở lại giang hồ nữa." uyên tôn truyền dạy là trong lúc vừa có cách đối phó chư đảo thì chớ nên bộc lộ sự đối kháng với một kẻ địch mạnh mẽ. Vậy cư sĩ nên quyển chuyển mà hành sự, hơn nữa vì sợ cư sĩ một tai vỡ không kêu, nên mới phái già đây đến đây trợ giúp. Ông nói ấy chỉ có một mình cô Tùng cư sĩ nghe được mà thôi. Bốn người đàn ông mặc áo đen che mặt kia hoàn toàn không nghe được gì cả. Lương Thế Xuân và Phi Hồ tướng kiệt lại càng khỏi nói. Nhưng trước khi hai người chưa dùng đến cách mật ngữ truyền âm thì Lương Thế Xuân đều nghe được sự đối đáp giữa họ nên ngạc nhiên nói nhỏ rằng: "Nhân vật ngồi trong tiểu ấy là ai? Thiên Tôn lại là người nào vậy? Xem ra cô Tùng cư sĩ chỉ là một tên tài xài mà thôi. Thiên Tôn mới thật sự là tên đầu xỏ đó." thầy họ tững kiệt khẽ than và nói: "Tôn mẫu cũng nghĩ như vậy." Ngài lúc ấy lão già dùng thuật ngữ lần tiên đáp rằng: "Thật ớc là có nghiệp tiền tử hoang lầm, vị già sẽ sai người quét dọn một gian nhà yên tĩnh để cho tiền tử nghỉ ngơi. Mệnh lệnh của thiền tôn và đây sẽ củng bàn ký lại với tiền tử sao có được không?" Rồi đàn lão già lại quay sang bốn gã đàn ông che mặt dặn dò ít câu. Bốn gã ấy liền quay người bỏ đi. Trong khi đó bước ra ở trước chiếc kiệu bỗng được dán lên rồi từ bên trong chậm rãi bước ra một cô tiểu tỳ mặc áo tía, hết sức là xinh đẹp. Cái đó lại là một người đàn bà đấng tuổi cũng xinh đẹp tuyệt trần, từ trong bước ra theo. Người đàn bà ấy có khuôn mặt trái xoan, làn da trắng mịn. mình mặc một chiếc áo dài màu đen, mớ tóc ở trên đầu bạc trắng như cước. Lão già thủ lễ cung kính. Đột nhiên từ trên không bỗng có một con bồ câu đen bay xà xuống đậu trên vai của lão già. Lão ta hơi biến sắc mặt, thò tay gỡ lấy một cuộn giấy nhỏ mang nơi chân của con bồ câu đen rồi mở ra xem. Lão bỗng ừ một tiếng to và giọng mũi Rồi trong tấm giấy ấy tận tay người đàn bà đứng tuổi kia. Bà ta hỏi hả xem qua một lượt, khẽ giảng dò mấy câu, đồng thời đưa tay mặt ra đặt trên vai cô tiểu tỷ, rồi cùng cất bước đi thẳng vào cánh rừng trúc. Bước đi của bà ta xem như rất chậm chạp, nhưng thực ra thì lại hết sức là nhanh chóng. Chỉ trong chớp mắt là bà ta đã lẫn khuất sau cánh rừng trúc kia rồi. Ông gã đàn ông to lớn dáng điệu hùng dữ kia cũng nhanh nhẹn khiêng chiếc kiệu màu đỏ lên rồi nói gấp đi theo người đàn bà đứng tuổi ấy. Bước chân của họ thật nhanh như một luồng gió. Lão già có vẻ suy nghĩ trong giây lát rồi bóng giọt người bay thẳng lên không, chỉ thoáng một cái là mất dạng. Lư thể xuân trông thấy thấy không khỏi kinh hãi trước thần pháp kỳ tuyệt của lão già ấy. Lư thể xuân thầm nghĩ rằng Còn chim bộ câu đen mang tình đến, có thể là Hắc Bạch Song Kỳ đã xâm nhập vào vùng núi này. Vậy cô Tùng cư sĩ bỏ đi chắc chắn là để đối phó với chuyện đó. Bỗng đâu hai người lại nghe có tiếng chân nặng nề bước thẳng đến ngang cửa sổ, nên vội vàng cùng nhảy lui. Trong khi đó song sắt vẫn chằng ngang cửa sổ, bọn từ từ kéo lên cao và một vật màu đen từ ngoài ném vào, rồi song cửa sổ lại từ từ hạ xuống như cũ. Lực thể xuân và phây hộ tướng kỳ đều giật mình, vì họ trông thấy vật vừa ném vào từ trên cao rơi xuống, khi chạm đất nó chỉ vang lên một tiếng động nhẹ. Cả hai đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một gói thức ăn. Rõ ràng là người ở bên ngoài cửa sổ đã dùng thủ pháp hết sức là tuyệt diệu nên ném gói thức ăn vào mà khi rơi xuống không thấy nặng nề chi cả. Lưu Thế Xuân không khỏi biến sát mặt, đưa mắt nhìn qua Phi Hồ Tướng Kiệt một lượt. Phi Hồ Tướng Kiệt dương đôi mắt thật to, đưa chân bước thẳng tới, mở gói thức ăn ra. Thấy bên trong có một bầu rượu, một chén thịt bò nướng, một tô canh nấu giấy trứng và hai chiếc bánh mì, hấp còn nóng hổi. Ngày đến chén đũa cũng đầy đủ tất cả, do đó ông tha bèn cất tiếng cười ha hã thật to nói, hê hê hê hê. Đã có rượu là ta cứ say, một liều rượu cầm tay là đời đã vui rồi. Vị lão đệ hãy đến đây mau đi, chúng ta tạm gác bỏ bao nhiêu nỗi u sầu, cùng say với nhau là được rồi. Lư Thế Xuân vui vẻ nhận lời, cùng ngồi xuống đất uống cạn ly. Ba người trôi qua, Lư Thế Xuân hết sức lo buồn vì không có cách nào để thoát thân được nữa. ấy nghe đến lời nói của một người nào đó bên ngoài cửa sổ trong một đêm trước đây. Dường như người đó đã biết được mình không phải là con của Sa mạc Kim Điều Lư bằng. Như thế có nghĩa là lai lịch của mình đã bị cô Tùng cư sĩ dò xét ra biết được. Nhưng giữa mình và cô Tùng cư sĩ không có mối ân thù chi cả, vậy ông ta bắt mình mang về đây là vì lý do gì? Hay là hổ trưởng Kim Đao đào như hãi? chính là dây cắm của cô Tùng cư sĩ và y đã biết rõ được gốc rác của mình nhưng bình tĩnh mượn tay của cô Tùng cư sĩ bắt mình mang về nhốt ở đây. Lương Thế Xuân nghĩ đến đó thì không khỏi nghiến răng thầm mắng rằng: Nếu ngày nào ta còn sống, ta phải bầm thay tên lão tặc ấy thành tương mới hả cơn giận của ta. Tiếp đó thì Lương Thế Xuân lại nghĩ ngợi đến chuyện Hắc Bạch sông Kỳ xâm nhập vào khu vực này, đã suốt 3 ngày qua Trong sân khóc vẫn yên tĩnh, chứng tỏ sự mạo hiểm của Hắc Bạch Sơn Kỳ hoàn toàn vô hiệu. Chuyện sống chết của họ cũng như chưa biết rõ được ra sao. Cái đó trong đầu của Lư Thế Xuân lại hiện lên hình ảnh của người đàn bà đấng tuổi xinh đẹp, y nghĩ ngợi tìm tội khắp cao thủ trong giống võ lâm, vẫn không thể đoán ra được người đàn bà ấy là ai. Sáu ba ngày qua, Lư Thế Xuân luôn luôn đến bên cửa sổ ngóng nhìn ra bên ngoài. Y chú ý quan sát tình hình trong sơn cốc, lòng cảm thấy buồn rười rượi. Trong khi đó thì không trông thấy cô Tùng cư sĩ sai người hỏi hang chi cả. Nên y không ngớt than vãn thở dài, trong lòng cảm thấy cô Tùng cốc đầy giấy bí mật không sao hiểu được. Phí hộ tướng kiệt xuất ngài chỉ lo ngủ khò, mặc cho số mạng ra sao thì ra, ông ta không xem chuyện sống chết hiểm nguy ra gì cả. Bên trong rừng tóc mặt trời lặng rất sớm. Khi hoàng hôn đến thì gió núi thổi rất mạnh, khiến lá vàng đổ xuống đầy rừng. Nhưng khi có ngọn gió thổi tới thì số lá vàng ấy lại tung bay lên và chốc lát thì lại đổ ào ào trở xuống đất. Cảnh vật cứ thế diễn đi diễn lại mãi. Lư thể xuân đưa ánh mắt chú ý nhìn về phía tận cùng của con đường mòn trong rừng, không rõ trong lòng y đang nghĩ ngợi điều gì. Đột nhiên từ trên mây cao bỗng có hai tiếng hú trầm trễu và thật dài, khiến cho sơn cốc không nớt gian trền. Tiếng hú ấy truyền đến rất đột ngột nhưng cũng dứt đi rất bất ngờ. Tuy nhiên dư âm vẫn vợi đi vợi lại mãi trong sơn cốc. Quý thánh giả thần mẫn, nhất chứng đồ Long phần chính, pháp giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mọi quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe.